cao giáo. Ông này cóc cần đi xin công việc nữa. Gửm. Thế là đúng như đại hẹn, 2 giờ 30 chiều cậu tảy có mặt ở bên nhà ông được làm lễ khâm niệm nhập quan cho mộ vũ. Nhìn quanh căn nhà cùng mảnh đất một hồi, cậu lẩm bẩm. Đất này làm sao mà nó nặng mùi tử khí thế. Đứng bần thần một lát, cậu bắt tay vào việc người ta lật tấm chiếu cói đang phủ xác mụ vũ ra sắc mặt mụ xám xịt đôi môi thâm tím cái lưỡi thè lè sưng phù máu từ khóe miệng thỉnh thoảng còn nhều ra người ta nhanh chóng theo chỉ dẫn của cậu Tài, làm lễ nhập quan cho mụ hàng xóm xung quanh bu đông bu đỏ xì xầm bàn tán đấy cái nhà này không khéo là bị họa trùng tang rồi đấy có vài tháng thôi mà đi ba mạng người chả đùa được đâu Làm lễ xong, cậu tẩy bước ra sân. Bên ngoài tiếng kèn trống bắt đầu vang lên não nề. Người ra người vào thăm viếng chia sẻ nỗi buồn tấp lập. Nhìn quanh một vòng, cậu tiến lại chỗ ông đực đang phổ phục bên bàn hương án của vợ. Này, mai cứ theo giờ tôi bảo mà hạ tang nhé. Còn vợ, mộ vợ thì chiều mai tôi sang bên này tôi xem. Rồi tôi làm lễ sau nhá. Ông được trong lúc tang ra bối rối. Nào biết trời chăng gì. Trong đầu ông bây giờ ngập tràn hình bóng của bà mẹ già. Đứa con yểu mạnh và mụ vợ. Vẫn còn đang nằm lạnh lẽo kia. Thấy vậy, cậu tẩy lắc đầu chán nản, Quay ra tìm một người có vai vế trong họ. Dặn dò xong xuôi đâu đấy. Cũng ra về. Mặc cho người nhà nếu lại dùng công. ngoài nghĩa địa gió hiu hiu thổi đêm xuống mây đen che kín ánh trăng cảnh vật xung quanh im lìm thi thoảng xa xa ở trên ngọn liễu bên ven nghĩa địa phát ra tiếng kêu ai oán của mấy con quả lạc bày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 là cái con chim lợn nhạt như cái ngay thì mà cũng sợ lâm sẹo đứng nép đằng sau lưng của gã thầy bụng nghe hot nhất tại